Đã là sốt cao rồi, trước tiên phải hạ nhiệt độ đã dùng nước hạ nhiệt cho cô ấy trước đi, người bình thường sốt 39 độ thì toàn thân đã rã rời rồi, còn cô sốt tận 40 độ mà vẫn còn có thể kiên trì như vậy là đã rất mạnh rồi. Nghe được hạ nhược phú sốt tận 40 độ mà vẫn còn đến công ty đi làm, sắc mặt mặc dù hải thoáng chốc u ám đến đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng như xuyên thấu mọi thứ, sự lạnh lùng trong đó như có thể phá hủy hết tất cả. Cậu cũng bình tĩnh đi, hiện tại cô ấy vẫn cần cậu chăm sóc đó Kiều Duy Nam nhìn thấy anh như vậy tim nhảy loạn nhịp mẹ ơi, ma vương sắp nổi điên rồi, bệnh viện không biết còn bình yên được nữa không đây. Nhắc đến hạ nhược phú quả nhiên làm Mạc Du Hải tỉnh táo trở lại, được lấy giúp tôi rượu. Ưm Kiều Duy Nam ngoan ngoãn lấy đồ tới, đứng qua bên cạnh. Nhìn lướt qua chạm tới ánh mắt lạnh lùng của Mạc Duy Hải, Kiều Duy Nam ngại ngùng sờ sờ mũi tự giác ra khỏi phòng khám. Chẳng lẽ Mạc Duy Hải quên mất trong mắt bác sĩ giới tính không quan trọng tất cả đều là bệnh nhân rồi hay sao? Tất nhiên anh ta chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra, nói ra có khi sẽ bị Mạc Duy Hải đánh cho một trận. Nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt cho dù đã ngất đi nhưng đôi lông mày vẫn cau lại, dường như ngay cả trong giấc ngủ cô cũng không thể có được sự yên bình. Mà khuôn mặt tái nhợt lại ẩn hiện một màu đỏ bừng, khiến cho cô trông càng yếu ớt, dễ tổn thương. Đôi mắt u ám của Mạc Du Hải hơi lóe lên, anh tự mình giúp cô hạ nhiệt độ một lần lại một lần bôi rượu lên khắp người cô. Người bình thường nếu lặp đi lặp lại một động tác trong một giờ đã cảm thấy đau tay rồi, nhưng anh lại giống như không cảm thấy gì, đôi tay chưa hề ngừng lại một phút giây nào. Cho đến khi thân nhiệt của Hạ Nhược Phú hạ xuống, Mạc Du Hải giúp cô đắp chăn lại cẩn thận, lúc này sắc mặt của anh mới bình ổn trở lại. Trong mơ Hạ Nhược Phú vẫn không hề thoải mái. Cô cầu xin, mặc dù hải hy vọng anh có thể nương tay tha cho nhà họ hạ thế nhưng đáp lại cô là sự từ chối không thương tiếc. Cô thấy ba của mình như già đi 10 tuổi, lưng thẳng cũng thành còng đi từng bước từng bước đi về phía vực sâu. Cho dù cô có kêu gào, khóc thảm đến cỡ nào ông cũng không quay lại cô chỉ có thể mở to mắt nhìn ông nhảy xuống vực. Không, tiếng hét xé lòng của cô trong giấc mơ thế nhưng ở hiện thực chỉ là tiếng thì thâm nhỏ như tiếng mũi kêu. Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng bật mở dưới sự chiếu sáng của ánh đèn trên trần nhà cô không thích ứng kịp nheo mắt ngơ ngát nhìn bức tường trắng xung quanh còn có mùi thuốc khử trùng sộc lên khoang mũi. Đây hẳn là bệnh viện, là ai đưa cô đến đây? Trong lòng thầm cầu nguyện người đó không phải Mạc Du Hải. Thế nhưng thường là điều mình không muốn sẽ luôn xảy ra. Dậy rồi à, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên. Hạ nhược vũ từ từ nhắm hai mắt, không lên tiếng, hai bàn tay đang nắm chặt dưới chân khế run lên. Cô không hiểu vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn đến như thế. Anh biết anh là người cô quan tâm nhất thế nhưng vẫn ép cô đến đường cùng. Số phận của cô bây giờ là dựa vào tình yêu của đàn ông để sống, hy vọng đến một ngày nào đó anh ta sẽ đáp lại co. Chuyện xảy ra lần này cũng giúp cô khắc sâu trong lòng, sau này sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Anh biết em đã tỉnh rồi, mặc dù hải nhìn lướt qua đôi lông mi hơi run run của cô, bình thản nói. Nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần giả vờ làm gì nữa, hạ nhược vũ chậm rãi mở mắt cũng lạnh lùng nhìn anh, anh có gì muốn nói? Nếu không có xin mời ra ngoài cho, bởi vì cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Em là đồ óc heo hay sao? Đây là lần đầu tiên Mạc Xu Hải thẳng thắn mắng như vậy. Hạ nhược vũ không thể tiếp tục giữ vẻ mặt bình tĩnh nữa, cô trực tiếp bùng nổ, Mạc Xu Hải em nói cho anh biết em sẽ không bao giờ giao vị trí tổng giám đốc công ty Nhật Hạ cho anh. Dù anh có dùng biện pháp gì, em cũng sẽ không bao giờ giao nó ra. Nghĩ đến chuyện trong mơ, đến bây giờ cô vẫn còn sợ hãi. Nếu ba của cô biết được quyết định của Mạc Nam Hải, không biết sẽ sốc đến thế nào. Dù sao đi nữa cô cũng không thể chấp nhận được ba mình sẽ bị như vậy. Ngay cả mình đang phát sốt cũng không biết, không phải óc heo thì là gì. Mạc Dù Hải dùng ánh mắt lạnh lo u ám nhìn chằm chằm cô trong lời nói lộ rõ sự tức giận. Cô còn dám nói lý lế với anh. Hạ nhược vũ cười lạnh nói, em có bệnh hay không cũng không liên quan đến anh. Mặc dù hải, anh cho rằng làm như vậy có thể bức ép em đồng ý sao? Anh đừng có mà mơ, bởi vì quá xúc động lớn tiếng khiến cho cô phải ho khan vài tiếng, bỏ qua sự xúc động của người đàn ông ở đối diện. Nhưng thấy cô chậm rãi hô hấp bình thường thì anh ngồi trở lại xuống ghế. Sao em cứ phải cứng đầu với anh như vậy, lông mày của mặc dù hải cao lại, giọng nói lộ rõ sự khó chịu. Hạ nhược vũ trừng mắt nhìn anh, Mạc Xu Hải có phải anh bị bệnh hay không? Làm thế nào anh mới có thể bỏ qua cho nhà em? Coi như là em cầu xin anh đi, làm ơn buông tha cho nhà của em đi, nói xong cô sững sờ trong giây lát. Dường như ở trong mơ cô cũng đã nói những lời này với anh. Thế nhưng đáp lại cô cũng chỉ là những lời cựu tuyệt lạnh lùng. Cô chậm rãi lên tiếng, Mạc Xu Hải em thực sự rất mệt mỏi, có lẽ cuộc hôn nhân này là một sai lầm. chương 327, một ít thời gian để chuẩn bị. Hạ nhược vũ nhướng mày cũng không để ý đôi mắt đột ngột co lại và dáng vẻ âm trầm của Mạc Du Hải. Giọng Mạc Du Hải thấp đến cực điểm, em nói chúng ta kết hôn là một sai lầm, có đúng hay không? Hạ nhược vũ chịu đựng sự đau đớn như khoan vào tim, khẽ gật đầu, nhẹ đến mức khó có thể nhìn ra, không muốn nhìn gương mặt khiến cô đau khổ kia nữa. Việc đó có phải là quyết định sai lầm hay không, chỉ có bản thân cô hiểu rõ nhất. Thật lâu sau cũng không có lời đáp lại, đến khi hạ nhược vũ cảm thấy hơi lo lắng thì cửa phòng bị dùng sức kéo mở, rồi xoay tay đóng lại. Dầm, một tiếng vang thật lớn đến mức cửa muốn sập cũng giống như âm trạng lúc này của cô. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, đau đến nỗi cô không thể hô hấp được nữa. Cô đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra thế nhưng tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó sập cửa bỏ đi, mắt cô vẫn không thể kiềm chế mà mờ đi bởi nước mắt. Cứ như vậy đi thế này cũng tốt ít nhất thì hai người cũng có thể đoạn tuyệt từ nay về sau không còn liên lụy gì nhau nữa. Dạo này người thần bí kia không còn xuất hiện nữa có khả năng chỉ là sự đùa giỡn của người khác vậy thì cần gì phải đem lòng tự ái của mình trà đạp trước mặt người ta chứ. Thế nhưng vì sao ngực của cô lại đau đến như vậy? Mặc dù hải đóng cửa bỏ đi là vì sợ bản thân không khống chế nổi mà sẽ tổn thương đến cô. Cô vậy mà dám nói cô hối hận cô hối hận thì sao? Hối hận thế nào chứ, cả đời này đã định cô sẽ không thể thoát khỏi anh. Mặc dù hải cậu đi đâu đây, Kiều Duy Nam đi từ hướng khác tới, đang muốn đi kiểm tra các phòng thuận đường lại kiểm tra tình hình của Hạ Nhược Vũ. Nhìn thấy bạn tốt sắc mặt u ám đi lại, không hiểu cho lắm hỏi thế nào rồi, Hạ Nhược Vũ lại phát số sao. Mặc dù hải liếc anh ta một cái, đôi mắt lạnh như băng giá Kiều Duy Nam lập tức run dẩy lui về sau hai bước, xoa xoa hai cánh tay, cậu làm sao đó, ai chọc kẹo cậu rồi sao. Nói xong anh ta lập tức biết mình đang nói nhảm có thể làm cho mặc Du hải tức giận ngoài hạ nhược vũ thì còn có ai khác sao Kiều Duy Nam cười gượng nói hai người có chuyện gì nữa đây Sao vẫn chưa làm lành nữa Hôm qua mới uống rượu giải sầu không phải hôm nay đã anh hùng cứu mỹ nhân hay sao Anh ta còn tường hạ nhược vũ vì vậy mà cảm động và hai người làm hòa với nhau rồi chứ Thế nhưng sao bọn họ lại bất hòa nữa đây Nhìn ánh mắt ảm đạm lạnh lùng của bạn thân Kiều Duy Nam giật giật khóe miệng, được được tôi không hỏi nữa là được chứ gì. Mặc kệ hai người đó, tôi có lòng tốt quan tâm vậy mà anh như thế thôi tôi đi kiểm tra phòng bệnh đây, thật sự là anh ta dù gì cũng là một chủ nhiệm khoa, chẳng lẽ anh ta không có chuyện để làm hay sao? Kiều Duy Nam tuyệt đối không thừa nhận mình cũng muốn hóng chuyện đâu. Chờ đã thấy Kiều Duy Nam muốn đi, mặc dù Hải vẫn luôn im lặng khẽ lên tiếng. Kiều Duy Nam tưởng anh muốn kể chuyện cho anh ta nghe, vẻ mặt vui mừng vội vàng nghiêng người hỏi thế nào, cậu cứ nói tôi nghe đây. Đi phủ Doãn mua một phần cháo về giúp tôi, nói xong anh xoay người bỏ đi, không hề để ý vẻ kinh ngạc và ánh mắt bất lực của Kiều Duy Nam. Kiều Duy Nam sừng sốt vài giây mới phản ứng được nhìn về bóng lưng của Mạc Du Hải hét lớn, cậu cô tôi là chân sai vặt hay sao? con muốn anh ta đi phủ doãn mua cháu về đây, nơi đó và bệnh viện là hai hướng khác nhau, đi xe cũng mất nửa tiếng còn chưa kể thời gian xếp hàng rất lâu nữa. Anh ta mới không đi đâu, ai đi thì người đó là đồ ngu ngốc. Khách sạn phủ doãn, Kiều Duy Nam vừa buồn vừa giận bản thân tại sao anh ta lại nghe lời như vậy chứ. Cuối cùng anh ta vẫn phải đi mua cháu, dù nhờ thân phận của mình nên không phải xếp hàng, nhưng trong lòng anh vẫn rất chán nản. Trở lại bệnh viện vẫn rất vâng lời mang cháu qua. Gõ cửa Kiều Duy Nam hắng rộng một chút đổi giọng nhỏ nhẹ hỏi tiểu vũ cô đang ngủ sao. Vào đi Kiều Duy Nam có chút xấu hổ mở cửa tôi đem đồ ăn cho cô đây. Vâng cảm ơn anh Kiều Duy Nam nghe tiếng nói yêu ớt của cô, ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt tái nhật của cô nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt vô định suy nghĩ không biết đã trôi đến đâu. Từ ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy hai áng mây trôi lững lở, ngoài ra cũng không thấy gì nữa. Cô không sao chứ, nhìn trạng thái của cô Kiều Duy Nam có chút lo lắng hỏi. Hai người này không thể vui vẻ ở bên nhau hay sao, nhất định phải có nhiều chuyện như vậy. Nhìn tình cảnh của hai người họ làm cho anh ta cũng bắt đầu sợ hãi yêu đương rồi. Hạ nhược vũ cười nhẹ, giọng mỏng manh lên tiếng tôi thì có chuyện gì đâu, hiện giờ cô lo lắng nhất là không biết phải nói với ba của cô như thế nào, rằng công ty do một ai ông xây dựng nên có thể sẽ bị đổi chủ. Làm sao cô có thể nói được chứ? Để tôi kiểm tra cô nhé, hay là cô ăn chút cháo trước đi kiều Duy Nam dựng bàn trên giường, để cháo lên trên. Lúc đầu còn định nói đỡ vài lời cho bạn của mình, nhưng thấy tình hình hiện tại càng khó mở lời hơn, lỡ đâu nhỡ lời thì mọi chuyện càng hỏng bét ngược lại làm khó xử hơn cho Mạc Du Hải. Vậy thì anh ta xem như phạm tội nặng rồi. Hạ nhược vũ lắc đầu tôi không đói bụng cô chỉ mệt mỏi mà thôi. Cô mới hạ sốt, nếu không ăn gì thì sẽ không có sức đâu. Không ăn, không có chất dinh dưỡng thì tôi bắt buộc phải truyền dịch cho cô tới lúc đó thì rất lâu mới có thể xuất viện Kiều Duy Nam uy hiếp nói. Đúng rồi, nếu cô không ăn, không chăm sóc bản thân tốt để xuất viện thì ai sẽ lo cho công ty chứ? Lúc này điện thoại trên giường bóng nhiên vang tiếng chuông. Hạ Nhược Phú nhìn thoáng qua tên người gọi, tâm trạng cũng nặng nề. Kiều Duy Nam thấy sắc mặt cô không tốt còn tưởng là Mạc Du Hải gọi đến, mở miệng nói, nếu không muốn bắt máy thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân, là ba của tôi, Hạ Nhược Phú bình tĩnh nói. Kiều Duy Nam có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu cứ xem như tôi chưa nói gì đi. Cô không đáp lại, cầm điện thoại bắt máy, không kiêm chế được mà ngưng thở, ba tiểu vũ cuộc họp thế nào rồi, ba có việc gấp không trở về được có khả năng phải ở lại đây một thời gian nữa, hạ minh viễn lên tiếng làm cho hạ nhược vũ thở dài nhẹ nhõm, mặc dù không biết vì sao ba của cô không biết chuyện, nhưng như vậy cũng tốt ít nhất cô còn có ít thời gian để chuẩn bị. Ba, không có chuyện gì đâu, mọi việc đều ổn. Ba có chuyện gì mà phải đi mấy ngày vậy? Có vài chuyện của công ty, không cần con lo đâu, lần này mặc dù hải lại có ý gì nữa. Hạ Minh viễn mập mờ đổi đề tài. Hạ Nhược Vũ im lặng vài giây, giọng nhẹ nhàng giả vờ đáp, không có chuyện gì, anh ta chỉ muốn xem tình hình kinh doanh năm nay của công ty thôi. Ừm, có lẽ là vậy. Đây cũng là điều mà cổ đông lớn nhất của công ty có quyền được biết, Hạ Nhược Vũ chỉ ừ một tiếng xem như đáp lại, cô còn đang định nói tiếp thì đầu dây bên kia của ba cô bỗng nhiên ồn ào. Tiểu Vũ, ba còn có chuyện cần làm, không nói nhiều với con được. Nhớ là phải chăm sóc tốt cho bản thân và mẹ con đó. Hạ Minh Viễn dặn dò nhanh vài câu rồi cút máy. Ba, ba, Hạ Nhược Phú cầm điện thoại đã bị cút máy, không biết phải làm sao. chương 328, đang tấu hải sao. Kiều Duy Nam đứng bên cạnh không biết nói gì cứ mở miệng rồi lại ngậm lại. Cửa phòng bệnh lại bị gõ một lần nữa, xin hỏi có phải là phòng bệnh của Hạ Nhược Phú không? Anh là ai đến từ đâu? Kiều Duy Nam nghi ngờ hỏi. Hạ Nhược Phú sửng sốt tại sao cậu lại tới đây? Cô lên tiếng cho cậu ấy vào đi. Cô nhận thấy bản thân thật vô trách nhiệm đưa cậu đến trường học xong cũng không hỏi thăm lần nào. Kiều Duy Nam gật đầu, đi ra mở cửa. Ngoài cửa thiếu niên vẫn gầy gò như cũ thế nhưng so với trước kia đã tốt hơn nhiều ít nhất nhìn vẫn khỏe mạnh. Tôi nghe nói chị bị bệnh, Dương Hạc Minh cúi đầu lúng túng nói. Hạ Nhược Phú nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô cười trong mấy ngày vừa qua, làm sao cậu biết chị ở đây, đi học thấy thế nào? Chồng của chị nói cho tôi biết, Dương Hạc Minh thành thật nói. Khụ khụ Kiều Duy Nam còn đang suy nghĩ đứa nhóc cầy gò như khỉ này, không hiểu sao lại nói một câu làm cho người khác không biết phải cư xử như thế nào. Này này nhóc con cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được chồng của cô ấy là sao chứ? Cũng may Mạc Du Hải không ở đây, nếu không nhóc con này chết chắc rồi. Mạc Du Hải cũng không phải người lương thiện gì, sẽ không vì đối phương là một đứa trẻ mà nương tay. Dương Hạc Minh nhìn Kiều Duy Nam, những mày anh là ai? Không phải là do hạ nhược vũ treo ong gẹo bướm dẫn đến đây đi. Nếu để cho người bá đạo kia biết được, người này xong như chết chắc rồi. Tôi hỏi trước cậu phải trả lời tôi trước chứ. Thằng nhóc chết thiệt giọng điệu lớn gan thật. Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ, Dương Hạc Minh một chút cũng không sợ. Trên đời này ngoại trừ ba của cậu ra cũng chỉ có người đàn ông kia mới có thể làm cho cậu nể mặt vài lần. Kiều Duy Nam có chút tức giận ô cậu gan lớn quá nhỉ, dám ăn nói bậy bạ. Đừng trách anh đây không nhắc nhở cậu trước, nếu tên cặn bã kia nghe được lời của cậu thì xem như cậu thảm rồi, bác trai, xin đừng có ỉa già rồi thì lên mặt với người trẻ tuy người có trước mặt không hề già chút nào, nhưng thế giới này có một loại người có gương mặt em bé. Chính là dù có lớn đến cỡ nào đi, nữa cho dù ở độ tuổi nào thì nhìn cũng như mới hai mấy. Như kiều Duy Nam chính là người như vậy. Mà Kiều Duy Nam lại rất ghét ai nói đùa về gương mặt em bé của mình, anh ta cũng rất ghét ai nói về ngoại hình của mình, cậu gọi ai là bác cậu dám nói ai ra đó. Cậu giỏi thì nói lại thử xem, bác không chỉ lớn tuổi mà tai cũng yếu lắm nhỉ, ánh mắt Dương Hạc Minh có chút thù địch. Nếu bình thường cậu cũng không dám nói vậy, nhưng hiện giờ người đối diện lại không biết thân phận lỡ có gì với Hạ Nhược Vũ thì sao đây. Mặc dù Dương Hạc Minh không thích Mạc Du Hải cho lắm, nhưng nhìn người đàn ông không đáng tin trước mắt cậu thà là để Hạ Nhược Vũ và người kia đến cho nhau. Hạ Nhược Phú bị họ xoay đến đau đầu, nhìn thấy hai người còn đang muốn tiếp tục cãi, cô vội vàng nói, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Kiều Duy Nam, cậu ấy vẫn là con nít, anh ăn thua với đứa nhóc làm gì cũng là do đứa nhóc này mà. Kiều Duy Nam đáng thương nhìn cột thằng nhóc này mới là người gây sự trước, Dương Hạc Minh khịt mũi quay đầu sang chỗ khác cậu không muốn nói chuyện với ông chú này tí nào. Đây là con của một người chú của tôi, hạ nhược Phú vẻ mặt bình thản, ngừng một chút nói tiếp tính tình của nó như con nhím vậy, nhưng nó không phải là người xấu đâu, nó nói cô đã kết hôn rồi, có phải là. Kiều Duy Nam định nói ra tên bạn của anh ta. Dương Hạc Minh lại lớn tiếng ngắt lời của anh ta, tất nhiên là chị ấy đã kết hôn rồi. Mà chồng của chị ấy so với anh thì yêu tú hơn nhiều, anh tuyệt đối đánh không lại đâu, ôi thiếu ra thành phố Đà Nẵng tôi chưa từng sợ ai bao giờ đâu. Ngoại trừ Mạc Xu Hải, tất nhiên anh ta không chịu thừa nhận mình sợ rồi. Nghĩ đến Mạc Du Hải, rồi lại nhìn. chương 329, anh Du. Các người có thể ra ngoài rồi, nửa người hạ nhược phú tựa vào đầu giường, ánh mắt hài hước nhìn hành động vụng về của hai người kìa. Hai người bọn họ thấy ánh nhìn hiểu rõ tâm lý của cô, nhất thời có chút ngượng ngùng, không thể bọn họ thể hiện rõ ràng vậy sao. Kiều Duy Nam ho nhẹ một tiếng rồi nói, gì mà gì. À, nhóc đi cùng anh, anh mang nhóc đi kiếm tra tổng quát thật ra thời điểm kiếm tra sức khỏe đó, tinh giang đã muốn đưa cậu ta đi, dù sao hai người cũng không phải là mới gặp lần đầu Dương Hạc Minh gật đầu một cái, theo. Tinh giang đi ra ngoài, đến cửa thì nghiêng người quay lại, nhân nhó lưu lại một câu, sau đó nhanh chóng rời đi chú ý nghỉ ngơi đầy. Đủ, không nên tùy tiện làm bật hạ nhược Phú run sợ một chút, khẽ cười thật là một cậu nhóc ngây thơ chất phát hiếm thấy, sau đó cô thu lại nụ cười nơi khóe miệng, đôi mắt ảm đạm nhìn khung cảnh minh mông vô định không có lối thoát cô chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Người ngoài cửa vẫn chưa đi xa, nhóc nghĩ cô ấy có biết không? Kiều Duy Nam lo lắng hỏi. Đôi mắt Dương Hạc Minh lộ rõ vẻ minh bạc sáng ngời, cô thông minh biết che giấu hẳn là đã khỏe, cô ấy còn chê cười hành động vụng về lúng túng của anh đấy, là nói nhóc nói nhóc đó, nói nhóc ruột đến ngoài ra Kiều Duy Nam tức giận hiện tại những thanh niên mới lớn đều mồm mép tép. Nhảy như thế này sao? Dương Hạc Minh bĩu môi không nói tiếp lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Hù anh dù cô ấy phát hiện rồi Kiều Duy Nam ở bên góc tường nghe thấy thì đôi môi không khỏi giật giật, anh dư là xương hô kiểu mẹ gì, không phải nên gọi chú không phải sao. Nghe âm thanh này, sao anh có cảm giác như người Hong Kong đã chết thời xưa vậy? Ừ, em sẽ chú ý. Được tạm thời cứ như vậy đã, nói vài câu đơn giản xong, Dương Hạc Minh tắt máy, xoay người nói với anh ta chuyện xong hết rồi, tôi phải về trường đây, nhóc đang tìm cớ bỏ chạy lấy người. Kiều Duy Nam ra vẻ không có gì, nếu về trường học vậy là một bài test bình thường ở đó cũng được thân thể của nhóc, sao cơ thể của tôi tôi biết rõ, không cần phiền phức như vậy, đi rồi, nói xong xoay người ngẩn đầu đi. Ánh mắt Kiều Duy Nam trừng to, cuối cùng vẫn thở dài bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứa nhỏ mà chuyện gì cũng biết thật sự không dễ thương. Người đàn ông ở bên kia khi nghe tin tức Hạ Nhược Vũ vẫn còn tức giận, sắc mặt vốn âm trầm nay càng trầm hơn, anh còn chưa có ý kiến gì cô lại dám hờn rõ như vậy. Trong thời gian gần đây anh nuông chiều cô quá rồi, cô đè đầu cưỡng cổ anh rồi trước tiên, mặc dù Hải quyết định lạnh nhạt với cô một chút, anh cũng muốn cho cô biết anh có giới hạn và cô đã chạm đến giới hạn đó. Hạ Minh Viễn đi đâu rồi? Giọng nói của anh lạnh lùng vô cùng tinh giang nói thầm cậu chủ bị vợ chọc thức nên giận chó đánh mèo bọn họ. Trên mặt không dám biểu hiện ra chút cảm xúc gì cung kính nói, đã quay về rồi ạ, một mình Hạ Minh Viễn lái xe ra khỏi thành phố, người của chúng ta theo được nửa đoạn đường thì đã bị kẻ khác chặn lại, mất hết dấu vết. Tại thời điểm theo dõi, xe của Hạ Minh Viễn đã không tìm thấy, giống như chúng ta cũng bị nhìn chám chạm vậy, bị kẻ khác phát giác nên cắt đuôi ạ. Hành động của bọn họ như bị nhìn thấu hoàn toàn, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy. Hiểm, người nào có thể thấu hiểu hết thảy kế hoạch của bọn họ, chắc chắn ở rất gần, thậm chí là kề bên A, khoảng thời gian này mọi người ránh rỗi sinh nhàm chán, muốn ra hiệu cho Mạc. Du Hải tôi đây phải biết điều chút đúng không? Tuy là Mạc Du Hải đang cười, nhưng mà sâu trong đôi mắt kia lóe lên tia sáng tàn nhân. Tỉnh Giang giật thót trong lòng. Thôi xong, cậu chủ thật sự giận dữ. Người chủ động đi gây sự kia, không biết còn sống được bao lâu. Mao phân phó nhân sự ở thụ điểm nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng, tôi thật muốn xem thử, người nào gan lớn dở trò nơi đây, mặc dù hải có linh cảm người đàn ông mà Hạ Minh viễn hẹn gặp là người anh có quen biết sắc mặt tinh giang nghiêm túc cật đầu, vâng, cậu chủ, dừng một chút rồi do dự nhìn anh một cái, không biết nên hỏi hay là không nên hỏi. Tâm trạng mặc dù hải vốn đã không tốt còn thấy tinh giang ấp ấp úng không nói, càng trở nên tồi tệ hơn nữa, muốn nói gì thì mau mở mồm, tình trạng này mà còn lặp lại, cậu cuốn gói trở về được rồi, trong lòng tình giang lạnh lẽo trở về đồng nghĩa với việc anh ta không còn là thân tín bên cạnh cậu chủ nữa, cũng không liên quan gì đến nhau nữa, như người xa lạ vậy. Anh ta không dám do dự gì thêm, bèn nói, người đàn ông khi trước ăn lẩu cùng cô hạ là một thầy giáo dạy thể dục ở khu đại học. Gần đó vẫn luôn hỏi thăm tin tức của cô Hạ mỗi ngày, anh ta lén nhìn biểu cảm của Mạc Du Hải đúng lúc anh quét mắt nhìn qua. Tinh Giang lập tức cúi đầu xuống, không biết chính xác là cậu chủ khó chịu hay không. Anh ta không dám dề dà như lúc nấy, báo cáo hết thầy tình huống đã điều tra được anh ta đã chạm mặt cô Hạ vài lần, trong một số trường hợp cũng ra tay cứu giúp cô Hạ gia thế trong sạch là thầy giáo mới du học được mời về, lương bổng không tệ tính cách lẫn mối quan hệ xung quanh đều tốt là đối tượng thích hợp để kết hôn của các cô gái độc thân tinh giang cúi đầu, mồm liến thoảng, nói liên miên không ngừng nghỉ nên không thấy sắc mặt người nào đó càng ngày càng đen. Ra thế trong sạch, danh tiếng nhân phẩm, tốt, còn cứu giúp hạ nhược phũ. Căn bản là mưu tính từ trước, thế giới này nào có trùng hợp đụng chúng nhiều như. Vậy quá hai lần thì rõ ràng là âm mưu cả rồi. Không ngờ trên đời này thật sự có người điếc không sợ súng, lộ liễu tán vợ của anh. Không biết có phải tinh giang nghe nhầm không, anh ta cảm thấy cậu chủ hư lạnh một tiếng, chờ anh ta nhanh chóng dựng tai nghe lại thì chẳng có âm thanh gì nữa anh ta nói nhiều như vậy, vì sao cậu chủ không có chút phản ứng hay khó chịu thế tên phong ngữ hiên này rõ ràng chẳng kiêng đè đi ve vấn cô hạ đấy. Tình Giang cảm thấy anh ta vẫn nên vì hạnh phúc cả đời của cậu chủ mà nhắc nhở một chút, anh ta đắn đo, cậu chủ, người như vậy mà ở cạnh cô hạ sẽ vô cùng nguy hiểm, anh ta vốn muốn nói tên đó là một tai họa ngâm, có cần phái người tiên vong không, mặc dù hải cười rộ lên âm thanh cực kỳ quái dị bất thường, anh ta đang trung thành. Tận tâm bảo vệ cô ấy như thế mà, giọng nói khàn khàn như kẻ bề trên cùng tươi cười quái quỷ kia khiến thân thế tình Giang run rẩy tóc gáy phía sau thiếu chút nữa thì dựng thẳng. Mạc Su Hải nhíu mi nhìn Tinh Giang, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, nhếch môi. Anh ta không phải thích cứu người lắm sao? Giúp anh ta phát huy truyền thống tốt đẹp lâu đời đi. Tinh Giang sừng sốt vài giây, lập tức hiểu được mưu tính của anh. Vâng, cậu chủ, tôi đã biết nên làm thế nào. Vẫn là cậu chủ cao tay hơn, tên thầy giáo thế dục kia không phải là thích làm kẻ xoa dịu xung quanh sao? Thích người ấm áp quan tâm sao? Vậy thì tặng cho anh ta vài người phụ nữ có tâm hồn mỏng manh yếu đuối đến lúc đó cô hạ thấy được tất nhiên là sẽ tự động tránh xa. Cậu chủ chẳng cần ra tay cũng sẽ xử lý được. chương 330, Chiến thuật của Thiết Diện. Thành phố Đà Nẵng, hàng ghế bên trong quán trà nào đó. Hạ Minh Viễn vốn dĩ đã rời khỏi thành phố lại đang ngồi ngay ngắn trên ghế bành, đôi mắt nhìn thật sâu người trước mặt. Thiết Diện không phải ông nói đi thành phố Huế sao, vì sao dừng ở thành phố Đà Nẵng. Còn hẹn gặp công khai ở nơi này, không sợ người khác thấy bọn họ lén gặp mặt sao. Nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Trong tay thiết diện cầm chiếc kẹp gỗ đàn hương, khẽ khẩy từng bút trà nổi trên mặt nước trong chén trà ấm áp, hương thơm thanh nhã từ từ phiêu đáng từ chén trà mà tỏa ra xung quanh. Hạ Minh viễn nhìn từng động tác tao nhã thong thả của ông ta, nhíu mi gấp gáp nói, vì sao ông có thể khẳng định như thế, là sẽ không bị người khác phát hiện. Bởi vì thiết diện vẫn chưa trả lời ngay, mà chờ bút trà châm xuống, chậm rãi buông kẹp gỗ đàn hương trong tay ra, ngẩng đầu nhìn ông, bình tĩnh nói, tôi hiểu rõ, cậu ta. Hiểu rõ người đó như hiểu rõ đứa con của mình vậy, cứ cho là ông ta không có con đi, nhưng ông ta đi theo người đó nhiều năm như thế, nhất định không uống phí. Hiểu người nào, Hạ Minh Viễn không thích cách nói chuyện nửa úp nửa mở này của Thiết Diện, rõ ràng biết câu nói của ông ta có hàm ý khác nhưng lại không có biện pháp biết người ông ta ám chỉ là ai. Thiết Diện cười cười, không nói nữa. Ông ta đặt một chén trà gốm xuống trước mặt Hạ Minh Viễn, rót trà thật đầy rồi nói uống đỡ trà này đi tôi không uống được trà xanh long tĩnh chỉ có đại hồng bào mới hợp với người thô cạnh như tôi. Tôi không phải đến uống trà với ông, biểu cảm trên mặt Hạ Minh Viễn vẫn nghiêm túc như cũ. Thiết diện cũng không để ý, chính mình câm lấy chén trà nhấp một ngụm chậm rãi buông tay, thật là đáng tiếc. Tôi nói này thiết diện ông còn giấu giếm cái gì nữa. Những sự kiện lúc nãy ông nói là thật sao, giọng nói Hạ Minh Viễn vô cùng vội vàng. Thiết diện buông chén trà, bình tĩnh nhìn ông nói, không sai, tổ chức của người kia đến rồi. Ông ta cũng không úp úp mở mở nữa, nói, ngày đó khi ông vừa đi, người ta đã tới tìm tôi. Là ai, tên là gì, là ông ta sao, hai tay Hạ Minh Viễn nắm chặt, giọng ông không khỏi nhỏ lại khi hỏi về ông ta có thể thấy được tên của người kia có bao nhiêu quan trọng với Hạ Minh Viễn, chính xác mà nói, có thể là kiêng nể. Đọc phun tại chuyện chấm ngoan nhé ông ta chưa tới. Thiết diện thản nhiên nói, khi biểu cảm trên mặt hạ minh viễn như là thở dài nhẹ nhõm, thì lại bổ sung, bản thân ông ta chưa đến, nhưng con trai ông ta đã đến. Chỉ là ông có muốn làm hay không mà thôi. Thật lâu sau, thiết diện chậm rãi thu hồi ánh mắt vươn vai một chút rồi tựa nửa người vào ghế bành, tôi có thể sống đến bây giờ ông có biết là vì sao không? Hạ minh viễn trầm mặc không nói. Thiết diện cũng không để ý, mỉm cười nói, bởi vì tôi hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trong đôi mắt đầy vết chân chim của ông ta hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Lão cáo ra, nói trắng ra là không muốn nhúng tay vào, thiết diện xem như cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ ông rồi, chuyện còn lại chỉ có thể tự thân vận động thôi, thế giới không có gì là miễn phí. Nói đi ông muốn tôi giúp gì? Ông Viễn, ông vẫn sâu sắc thông minh như vậy, thiết diện nở nụ cười, tươi cười lần này rõ ràng hơn, xong xuôi thì đi cùng tôi đến một nơi, xử lý vài chuyện linh tinh. Nhất định phải ra mặt. Thật sự ông không muốn rời đi thành phố Đà Nẵng lúc này, đặc biệt là sau khi biết bên cạnh con gái ông còn có một con sói, ông càng không yên tâm mà đi được. Thiết diện gật đầu nói, tôi hiểu, tôi biết ông đang lo lắng cái gì, nhưng chỉ cần có mặc du hải ở đây, con gái của ông tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bọn họ không phải là vấn đề, giọng nói hạ minh viễn trầm xuống. Thiết diện hứng thú cười cười, cũng không hẳn đâu, ba con bọn họ có một điểm giống nhau, chỉ cần thích thích ai là sẽ không buông tay. Phần còn lại chẳng cần quan tâm, là Hạ Nhược Phú tình nguyện, trừ phi cậu chủ chết, nếu không cả đời này Hạ Nhược Phú đừng hòng thoát khỏi hay chạy trốn khỏi anh. Tôi không muốn dài dòng với ông nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về. Hạ Minh Viễn không lòng vòng gì thêm. Thiết diện đổ đi chén trà đã nguội lạnh trước mặt ông ta, lại rót đây một chén nữa, không cần gấp gáp, bây giờ chưa phải là thời điểm để đi, vì sao? Hạ Minh Viễn có chút tức giận, tôi không thể không về. Xin thứ lỗi vì không thể đi cùng, lúc này cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao gầy đi đến, chuẩn bị tới gần hơn. Thiết diện đã mở miệng nói, không cần kiêng rè, nói thẳng đi gật gật đầu, người đó cung kính nói, các con đường bên trong thành phố đều thiết lập chạm kiểm soát, trạm gác ngầm, nhìn tình huống thì đang tìm ai đó. Bọn họ sắp tiến đến khám xét khu này rồi, ông chủ chúng ta có nên rời đi sớm không? Không cần thiết diện nhìn hạ minh viễn, thản nhiên nói. Vâng, ông chủ, người đàn ông gật đầu, lui đến bên cạnh. Thiết diện nhìn Hạ Minh Vũ còn đứng suy nghĩ ở chỗ đó, mở miệng nói ông cũng nghe rồi đó, chúng ta chỉ cần vội vàng một chút thôi cũng không được chi bằng ngồi xuống uống trà trước đã, không cần lãng phí bình trà ngon này của tôi. Vì sao ông biết chuyện này sẽ xảy ra? Giống như đã đoán được mỗi đường đi nước bước cho nên mới không để ông trực tiếp đến thành phố Huế, mà là đi đường vòng đánh lạc hướng người khác. Chuẩn bị xe, xuất phát. Vâng, người đàn ông lên tiếng trả lời rồi xoay người đi xuống. Hạ Minh Viễn thấy ông ta không nói gì, mặc kệ ông ta giấu giếm hay có kế hoạch gì, đối phó với ai cũng không liên quan đến ông.